Chắc chắn các vị không thể tưởng tượng nổi được đâu. Sau khi chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì hai cao thủ máy tính đã nhanh chóng phát hiện ra đối tượng đầy nghi vấn có thể là đầu hoán chi. Khi giao giao xem tập album của ông Thụy đã nhận ra bức ảnh ông già và ông Thụy đã chụp chung với nhau. Có lẽ là tôi nên điểm qua về quan hệ giữa Lý Bá Thụy và người mặc áo mưa trước đã. Giao giao biết gia đình ông Thụy đã từng đến du ngoạn tân thường cốc Điều này cho thấy quan hệ giữa ông Thụy và ông già kia Thật không bình thường chút nào cả đâu Rất có thể ông già kia biết được bí mật của ông Thụy Nếu bức email Mà hội du lịch đại học Giang Kinh nhận được Là do ông già đó gửi đến thì Cũng có thể Ông ta đã bằng cách nào đó Cho viên thuyên biết một số bí mật Vì ông ta có âm mưu Nên mới không xuất đầu lộ diện được đâu Và coi viên thuyên là cái loa phát thanh cho mình vậy Dùng để vạch trần tập đoàn Đắc quản mà Dùng để chỉ rõ nguyên nhân thật sự Khiến cả nhà ông Thụy bị chết Nhưng mà sau khi viên thuyên đã vào được bức tường kép rồi Thì mấu tham đã nổi lên dữ dội Sau khi căn bản đã hiểu về Đắc quản Cô quyết định cứ gác lại đã Điều này đã giải thích tại sao mà Tư giao lại phát hiện ra tấm ảnh kia Trong bụng con sóc Rất có thể đó là do người mặc áo mưa đã làm Mục đích đã làm cho chúng ta Phải chú ý đến cả nhà ông Thủy Mà cứ tiếp tục Cái việc mà viên thuyên chưa hoàn thành đi Chúng ta lại càng có lý do Để tin rằng Ông Thủy với biệt tài thiết kế lắp đặt Chính là Người đã thiết kế và tạo nên Cổ mấy quan tài treo đó Thế rồi Sau đó, chúng tôi đặt trọng tâm tìm kiếm ở Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, Mỹ đó. Cũng là nơi ở cũ của ông Thủy. Lịch thu cũng nhận ra địa điểm chụp bức ảnh đó là ở một công viên gần trường đại học Pennsylvania ở bang Philadelphia đó. Trường đại học đó có một trung tâm nghiên cứu nhiễm sắc thể gen. Chúng tôi đã nhận ra tên của một nhà khoa học, đó chính là... William Doe có vẻ giống như tên Tây lắm, nhưng có lẽ Doe là phiên âm của chữ Đậu Trăng. Trang web về ông ta thì chỉ giới thiệu một số nghiên cứu đơn giản mà thôi, không đăng một tấm ảnh nào cả. Chúng tôi bằng gọi điện sang trung tâm đó để hỏi, thì quả nhiên là vị giáo sư ấy là người Trung Quốc, đang xin nghỉ phép nửa năm, Hình như là về Trung Quốc giảng bài thì phải Đến mùa xuân lúc khai giảng thì mới quay trở lại Sau đó thì họ lại tiếp tục tìm kiếm Và thấy từ năm 1987 Đại ca này đã đăng các bài nghiên cứu rất sâu Phần lớn là về phân tử Gen hay là albumin gì gì đó Năm 2000 Một sản phẩm Gen của ông ta Đã được đăng ký phát minh độc quyền Được ứng dụng rộng rãi trong giới y học Nói một cách khác là Ông ta là triệu phú thứ thiệt đó Tử Phóng nói một lèo Trong cuộc điện thoại Tây Ba Rất hăng Vân Cồn nói Ờ như vậy thì rất có thể là Virus ấy Là một biến thể của virus Kaisashi Vợ tôi đánh bạo suy luận rằng Việc tác động vào tổ chức Gen Để tạo ra chủng loại virus mới Chẳng phải là chuyện viễn tưởng gì cả đâu Chưa biết chừng là Ông William Doe này Đã có cái biệt tài ấy vậy Du Thư Lường nói Ờ như thế thì gần như có thể khẳng định là William Doe chính là người mặc áo mưa Và người mặc áo mưa cũng chính là đầu hoáng chi vậy Theo giả thiết của Âu Dương Sảnh thì Rất có thể đầu hoáng chi Sống trong môi trường nghiên cứu rất thuận lợi ở Mỹ Đã làm rõ kết cấu của virus gây hại cho dân thôn qua gì Đồng thời đã tổng hợp được độc tố Thông qua lũ con trùng cắn người Để truyền cho du khách vào hang quan tài treo Thật là kinh khủng quá mà Mong sao là Ông ta vẫn còn chút lương tâm Mong sao bà Đỗ Dung có thể liên lạc được với ông ta Khuyên ông ta Hãy giải cứu dùm cho tư giao vậy Nhưng vấn đề là Ông ta cũng phải có cách giải cứu đó Bà đổi dung biết, chính người ấy là đậu hoán chi. Ông ta đã đến đây vài lần, nhưng chỉ một thoáng ở ngoài cửa mà thôi. Bà hiểu ông ấy không muốn nói chuyện với bà. Ông ấy đã khác xưa. Nếu bác sĩ Du Thư Lượng suy đoán không nhầm, thì ông ấy đúng là đã đổi khác một cách đáng sợ. Bà không hề lấy làm lạ. Từ lâu, bà đã nhận ra trong tính cách của ông ta có yếu tố rất điên cuồng Đồng thời, bà cũng biết con người này. Ngày xưa, bà đã thông cảm với ông ta, nhắc nhở em gái. Ông ta vẫn ghi nhận điều này. Vì thế mới xuất hiện ở cửa nhà bà, tuy chỉ là dây lát Hai chai sữa tươi đã đặt ngay ngắn trên tấm thảm chùi chân đặt nơi cửa. Người đưa sữa mặc áo đồng phục của công ty Quay người bước nhanh xuống cầu thang Nhưng đã muộn, cửa đã bật mở Hoáng chi à, sao chú lại tránh mặt tôi mãi như vậy Lại tránh mặt tất cả mọi người nữa như vậy được sao chứ Giọng của bà Dung vẫn uy nghiêm như ngày nào Người nhân viên ấy dừng bước Ông ta biết mình đã bị lộ Nhưng không vội vàng tháo chạy Lưng vẫn quay về phía bà Dung Ông ta bình thản nói Chị à Em không có nghĩa vụ Phải gặp bất cứ ai đâu Em vài lần đưa sữa cho chị Nhằm tỏ ý biết ơn chị Suốt bao năm qua Ngày ấy chỉ có chị Luôn luôn thông cảm với em mà thôi Và nghe em giải bày nữa Sau đó còn đồng viên em Hãy can đảm tiếp tục sống nữa mà Nếu không có chị đồng viên Em đã thành đám xương khô từ lâu rồi Có thể nhận thấy Ông ta rất bình tĩnh Không điên rồ chút nào Ờ thì chú vẫn ổn là tốt rồi mà Coi như chị cũng đã có tích đức rồi mà Này chú nói thật dùm đi Có phải con bé đang ớm Virus viêm cơ tim là do chú làm hay không vậy Đám người thông minh ấy Đã có kết luận rồi Thì khỏi cần em phải ký tên đóng dấu làm gì đâu. Như vậy thì chú làm gì chứ? Trả thù à, Đỗ Nhược và người chồng họ mạnh thì đã chết rồi. Sao chú lại trúc giận lên đầu người vô tội như vậy chứ? Hay là... Trời à, chẳng lẽ, chẳng lẽ vợ chồng Đỗ Nhược cũng là do chú hại ư? Có rất nhiều ngã để truyền virus lắm. Chứ không nhất thiết phải vào hang thập tịch đâu. Ông ta lạnh lùng nói Thật là quá quát mà Sao chú lại không tha cho tư dao như vậy Bà Dung đã có phần phẫn nộ Thậm chí bà đã nghĩ phải báo công an Em đã sai lầm Lẽ ra nên cho con gái họ chết trước Sau đó để cho họ đau thương đến chết thì mới phải chứ Nhưng nói cho cùng Em vẫn là một nhà khoa học Mặc dù 25 năm trước Đã là một nhà khoa học hóa điên rồi Tuy nhiên Em vẫn muốn làm thí nghiệm Xem xem virus mà mình mới khai thác được Nguy hại đối với con người ra sao Diễn biến bình tình sẽ như thế nào Chị cũng đã biết rồi đó Em hận cái thế giới này Em hận cái nhược điểm thâm căn cố đế của bản tính con người Tham lam Đầy dục vọng Trụy lạc Cạn tình Em muốn thứ virus này Sẽ khiến cho mọi người Ý thức được thế nào là Đau thương đến chết Hoặc nói cách khác là Cái chết của mỗi con người Đều là sự chịu trách nhiệm Về hành vi của bản thân Bởi vì sống ở trên đời Ai cũng có những lựa chọn Khiến người khác phải đau lòng cắt Đây mới đúng là trò ác của Thượng Đế Khi tạo ra loài người vậy Như vậy thì cho tôi lại hỏi Giao giao có tội tình gì Mà nó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình như vậy chứ Nó là báu vật của bố mẹ nó Nó là nguồn vui của bố mẹ nó Nhiều năm về trước Em đã đứng xa quan sát họ Họ đúng là một gia đình hạnh phúc Không thể hạnh phúc hơn nữa Nhưng lẽ ra Cái gia đình ấy Phải thuộc về em mới đúng Em đã mất một người chị ruột Em đã mất đi mối tình đầu... Cũng là tình yêu duy nhất... Em đã mất gia đình... Em đã mất tất cả... Âm... Uhm. Ây da... Ây da. Bây giờ nói vậy thì cũng chẳng có ích gì đâu... Chú đã hại sinh mạng của đám thanh niên... Để được hả giận... Chú quá ích kỷ và thật là đáng sợ mà... Ngày ấy tôi khuyên chú... Hãy can đảm mà sống... Chứ không muốn chú lại biến thành như thế này đâu Bà Đỗ Dung Vốn quen chửi mắng thẳng thần Bà nói thế này với Hoáng Chi Đã là rất lựa lời rồi Một kẻ đã chết một lần như em Thì còn có thể thay đổi gì được nữa đây Em biết Chị định khuyên em hãy cứu con bé ấy Nhưng mà Chị đừng khuyên làm gì nữa Sẽ vô ích mà thôi Cũng giống như ngày trước Dù chị khuyên đổ nhược thế nào Cô ấy vẫn không đổi ý Thậm chí đến chết rồi Cô ấy vẫn không thoáng chút cắn rut nào cả Hoáng trì lớn tiếng Bà Dung cảm thấy có phần tuyệt vọng Trái tim của con người này đã chết Người đã không còn trái tim Thì sẽ không thể bị cảm hóa Nhưng tư dao thật đáng thương Không thể để nó phải đau thương mà chết Bà cố hồi tưởng Và bỗng nhớ đến mọi chuyện xa xưa Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng Nếu không được Thì sẽ báo công an Hoặc bà sẽ bị kẻ điên rồ này giết chết Ây cha Ây cha Kìa Ai bảo là đổ nhược không hối hận Không cắn rứt nữa chứ Tôi còn nhớ là hồi giao giao lên 3 tuổi, cô nhược đã đưa nó đến Vũ Di. Cô ấy không nói với tôi, nhưng vì chị em tôi đều ở Giang Kinh nên tôi đã biết rõ về cô ấy mà. Chú thử nghĩ mà xem, nó đi Vũ Di để làm cái gì? Lẽ nào để ngắm cảnh non xanh nước biếc hay sao? Tôi đoán rằng cô ấy muốn gặp chú để xin lỗi mà Vì đã có lần cô ấy đã hỏi tôi rằng Sau khi chú đi mất tích Chú có liên lạc gì với tôi hay không? Đậu hoáng chi lần đầu tiên Quay người lại Cả hai nhìn thẳng vào nhau Chị, chị có nói thật không đó? Hay là chị đang bịa ra?" Vì muốn em cứu con bé kia vậy Ây cha Tôi không có thói quen nói dối đâu Chú biết rõ rồi còn gì Bà Dung cảm thấy hình như Hoáng chi đã bị lây đồng Nhưng chưa lấy gì làm chắc Liệu con người này Còn có thể bị lây đồng hay không ừ, Chẳng lẽ Chẳng lẽ lại như thế thật sao Giọng nói gai gai thô nhấp của ông ta hơi sung sung. Nhưng mà em biết, chị vẫn đang cố thuyết phục em cứu cái con bé ấy. Nhưng dù em muốn cứu thật, thì cũng bất lực mà thôi. Hệ nhiễm phải virus ấy thì hết đường cứu.